Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể đem đinh ốc ở trong đầu anh trở về vị trí cũ. Có sao đâu cơ chứ? Cô đã rất thích là ăn ô mai. Anh còn cho thêm tương đào cho nên màu sắc mới đẹp mắt như vậy đó. Căn cứ vào sao huấn kính trên nhường dưới bạch anh kỳ cố gắng nhẫn nhịn không đẹp ẹp ông chú KFC đang trong thời kỳ xúc động. Gần mặt của chú nhăn cứng rắn như là gỗ mục không thể tiêu khắc. Ông từ trong hộp thuốc lấy ra với men thuốc màu trắng sữa Bỏ vào đưa cho thiếu xa Cái này, con nói với con bé, nếu như cảm thấy có chịu liền uống vào. Là cái gì chứ? Đương nhiên là thuốc đau dạ dày rồi. Không cho phép con bé ăn mấy thứ bậy bạ nữa. Ông lại cảnh cáo lại, cô ấy ăn rất là vui vẻ mà. Nếu như còn lấy đồ ăn thiêu, mà ép buộc con bé ăn, thì chú tiên rằng con bé cũng rất là vui vẻ ăn đó. còn sẽ cùng ép cô ấy ăn đồ thiêu, nhưng mà con đã đút. Đúng là lão già chết tiệt mà. Nếu tên tiểu tủ thú con, còn có đầu óc, Thì nên biết phụ nữ cao thai không nên ăn thức ăn bậy bạ Mà công Người bình thường cũng không được ăn Chú không muốn lão và ra thật là vất vả Mới chờ được cháu nội xuất hiện Lại bởi vì hành động ngô dần của con mà thất bại Nếu còn hy vọng mẹ con nó đều bình an Thì tốt nhất là cách xa phòng bếp một chút đi Rất nhiều thứ tình yêu càng về sau Lên trở thành một loại thói quen Như đã nói Nhiều cặp vợ chồng rất là bất hòa Yêu nhau thì dễ chung sống Nhưng lại khó Hai thói quen làm bạn lẫn nhau Cũng biết nên làm thế nào, làm bạn của đối phương, cùng nhau sống qua ngày. Chẳng lẽ có thể so với không yêu nhau, cũng nguyện ý hợp tác để tạo thành tình yêu sao? Dĩ nhiên thói quen cũng có tốt xấu khác nhau. Anh nhớ Hà Lộ có thể coi là thói quen tốt có đúng hay không? Tiến dụ nhăn ra còi cửa, Bạch An Kỳ đứng ở trong sân, vẻ mặt vẫn là khó hiểu như cũ. Một lát sau anh trở lại phòng ngủ, đánh thức Hà Lộ. Anh xác định cô đã ngủ say, nhưng vẫn có một chút cô chấp muốn cô thức dậy. Hạ lộ đang mơ mơ màng màng. Cô nằm mơ thấy mình đang ăn một chén cháo mà ăn hoài cũng công xong. Chén cháo có mùi rất là kỳ lạ làm cho cô muốn ói. Bạch An Kỳ đỡ cô dậy ngồi ở trên giường để cho cô tựa vào lòng ngực anh. Vừa rồi chú nhăn có tới. Chú ấy đâu rồi? Còn buồn ngủ của hạ lộ liền vơi đi một nửa. Bạch An Kỳ có thể cảm giác được thân thể của cô cứng lại. Hai cánh tay của anh giống như dây an toàn ép cô nằm trong ngực mình. Đã đi rồi. Em muốn ngủ nữa không? Hà Lộ có một chút suy nghĩ Em hơi mệt Cô đã nghĩ mình có thể chống đỡ được Có thể đem công việc hoàn thành đúng như dự định Nhưng sau khi nằm ngồi trên giường, Cô cảm thấy thân thể của mình khát vọng Được nghỉ ngơi mãnh liệt Vậy thì uống thuốc xong lên ngủ tiếp đi Bạn An Kỳ sớm lấy thuốc ra Đặt ở trên khay, Anh đưa cho cô một viên thuốc Lại sợ cô cầm chén không nổi Sau đó nhìn chằm chầm cô Một ngụm một ngụm đem thuốc uống vào Mau ngủ đi Anh cầm gối đầu tựa vào đầu giường, nằm ngửa ngồi ở trên giường để cho hà lộ dựa vào trong ngực. Như vậy anh sẽ bị em lây bệnh đó. Hà lộ có một chút lo lắng. Vậy thì em nhanh hết bệnh đi. Anh mới không giống cô, bị càng một chút liền biến thành màu bệnh. Màu ngủ đi, đừng có quan tâm này nọ nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đem sợi tóc vương trên gò máu của cô lôi về phía sau, chóp mũi và đôi môi chạm vào trán cô. Tiểu ra đã ăn cơm chưa? Anh có ham muốn đánh cô bất tỉnh. Ăn rồi, ăn nó đến mức không thể ăn được nữa. Ai đem tới ba, em nhắm mắt lại ngủ cho anh, không cho phép nói chuyện công việc nữa. Chuyện của tiểu gia với em mà nói không phải là công việc. Cô lời biến trả lời, làm cho anh cảm động thật lâu. Vậy chỉ cho phép em suy nghĩ anh đẹp trai như thế nào, còn những cái khác đều không cần nghĩ đến. Hà lộ có một chút buồn cười, nhưng bây giờ cô mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ vô cùng. Em tân lệnh, giọng nói của cô rất nhẹ, Bạch An Kỳ cũng im lặng không nói gì. Chỉ còn một bàn tay theo quy luật nhẹ nhàng, trấn an trên lưng cô, thiền quảng cầm khăn lông lau cô mồ hôi cho cô. hiện giam bướm trắng trên chân mày, vào lúc này, nó còn tái nhật hơn cả mặt của cô. Tình yêu đúng là không có công thức, không có nguyên tắc hay là thần phần, cũng không có hình thái cố định. Anh không biết tình cảm mà cô dành cho anh có thể tính là thói quen hay không. Nhưng qua nhiều năm như vậy, mà cô và anh vẫn là cảnh sát truy lùng tội phạm, không có giấy chứng nhận quan hệ, Không có chung nhận thức, càng không cần nói đến chuyện tương lai. Phải chăng đây chính là cảm giác muốn mất đi, cũng không có cách nào thiếu hụt là thói quen. Tự như thói quen đối với cạo trắng ở quê nhà, có một ngày đột nhiên không ăn được, giống như ăn cái gì cũng không no. Có lẽ sẽ giống như người nước ngoài, hay người ở phương Bắc ăn mì hoặc ăn vờ thay cơm. Nhưng bất chợt, có một ngày lại tha thiết ước mơ được ăn phần cơm một lần nữa. Khi ăn được còn cảm động đến rơi nước mắt, thói quen như vậy có tốt hay không? Anh nghĩ cả đời này mình có thể dùng thói quen để trói buộc cô, nhưng mà đột nhiên lại phát sinh chuyện này. Theo mức độ hiểu biết của anh, nghe chuyện hot nhất tại audio.net